Bốn thiếu nữ với cõi lòng tan nát đi khắp ngọn núi Linh Ưng. Đến đâu cũng chỉ thấy cảnh đeo tàn đổ nát, đá núi nứt nẻ, cây cối trôi gốc, hệt như một vùng đất nguyên thủy, thời kỳ hồng hoang. song bốn nàng vẫn kiên nhẫn tìm kiếm từng tấc đất một, và rồi họ đã phát hiện ra hai tử thi tàn khuyết tại một ngọn núi cao sụp lở. Từ mã Ngọc Yến bàng hoàng kêu lên. Ôi, Vân Ca!" Nàng loạn trọng phóng đến gần, xong nhìn kỹ thì không phải là sở thiên vân. Hai tử thi này đã tàn khuyết, không còn nguyên vẹn, thủng bụng, lòi ruột trông cực kỳ thê thảm. Sau đó các nàng phát hiện rất nhiều trụ cột gạch ngói và những thân cây bị lửa cháy đen. Qua đó chứng tỏ nơi đây từng có nhà cửa, nhưng sau lần địa biến vừa qua hầu hết đã bị trôn vùi dưới lòng đất. Triều Dương công chúa cung Mỹ nước mắt chảy dài, nghẹn ngào và nói: Vân ca hẳn đã bị vùi chôn dưới núi rồi. Từ Mã Ngọc Yến cũng nghẹn ngào tiếp lời. Chắc chắn là vậy rồi, chúng ta Triều Dương công chúa tiếp lời. Chúng ta hãy đào mạo. Đoạn liền định bắt tay đào bới. Ngân Y La sát nhạc dụng buông tiếng thở dài, đi đến bên cung Mỹ, vỗ vai nàng và nói: tử muội định làm cái gì vậy nhất định vân ca đã bị đè dưới núi chúng ta bất luận thế nào cũng phải đào lên đoạn như điên cuồng lại định động thổ đào bới trường thiên đích phụng cũng buông tiếng thở dài nắm lấy vai cung mỹ và nói tử muội chưa có điên khùng thế này tiểu muội điên khùng cái gì nào cung mỹ nước mắt ràn rụa La ngọc quyên thở dài và nói hey sức người có hạn, đâu thể đào nổi cả một ngọn núi thế này. chỉ cần kiên nhẫn, ắt có thành công. công mỹ phản bác. là ngọc quyền gật đầu. nếu thật sự muốn đào thì hãy đợi tỉ tỉ điều động hết nhân lực ngọc phụng bang đến đây đào, có lẽ còn có cơ hội thành công. nhưng sau khi đào thì sao? nhạc dung nghiêm nghị tiếp lời. nhị muội nói không sai. Sau khi đào thì sao Chưa chắc vân đệ đã bị đè chết dưới núi Mà dù đúng thật vậy Thì chúng ta không thể nên đụng đến di thể của vân đệ Từ mã Ngọc Yến lớn tiếng và nói Theo đại tỷ thì chúng ta phải làm sao Chả lẽ bỏ đi thế này sao Nhạc Dung thở dài thật mạnh và nói Nếu vân đệ đã chết thì cũng chẳng thể nào sống lại được Còn như vấn đề bình an vô sự, chắc chắn chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được tin tức thôi. cung Mỹ nghẹn ngào tiếp lời. Hy vọng đó mong manh quá, chỉ bằng chết cùng với vân ca cho xong. Là Ngọc Quyền cười ảo não và nói. Tứ muội sao lại nói vậy? Dẫu sao Tứ muội cũng là triều dương công chúa, uy trấn giang hồ. Chả lẽ ngoài cái chết ra không còn cách nào nữa hay sao? Cùng mỹ thoáng đỏ mặt nhị tỷ nói đi chúng ta còn cách nào khác không la ngọc quyên nhìn nhạc dung và nói đại tỷ quyết định đi nhạc dung tuy chỉ hai mươi tuổi song giàu sao nàng cũng là đại tỷ đành cho mày suy nghĩ một hồi đoạn nói đành rằng chúng ta đặt giả thuyết xấu nhất song cũng không nên từ bỏ hy vọng dò la trên trốn giang hồ Biết đâu Sở Thiên Vân vẫn bình an vô sự thì sao? Từ mã Ngọc Yến tiếp lời Vậy cũng chẳng khó, nếu Sở Thiên Vân tái xuất trên giang hồ chắc chắn không qua được tai mắt cái bàng, chúng ta cứ tìm người cái bàng hỏi là được rồi. Nhạc Dung gật đầu Nếu trong 10 hôm mà vẫn không phát hiện ra tung tích của Thiên Vân ở quanh đây thì nhất định lành ít giữ nhiều giỏi công mỹ giàn giụa nước mắt vậy chúng ta phải làm sao nhạc dung tiến tới hai bước nghiêm giọng và nói miễn là chúng ta không có lỗi với thiên vân là được rồi nếu thiên vân đã chết chúng ta sẽ tang phục tận lễ rồi sau đó cắt tóc quê y hiến chọn đời vào cửa phật ba vị muội muội nghĩ sao Từ mã ngọc yến gật đầu bốn tỷ muội chúng ta sẽ chọn đời bên nhau cùng xuất gia trong một am miếu Cung mỹ tiếp lời vậy thì chúng ta cứ cất một ngôi am tự tại đây bốn tỷ muội chúng ta cùng xuất gia chẳng phải tốt hơn sao nhạc dung gật đầu và nói vậy cũng được la ngọc quyên tiếp lời đại tỷ tiểu muội còn có chút ý kiến nhị muội cứ nói lúc còn sống Vân Ca luôn nghĩ đến việc báo phục gia thủ Nếu Vân Huynh quả thật đã chết dưới chín suối Hẳn cũng không yên lòng nhắm mắt Bởi huyết thù chưa báo Bất luận tuẫn tiết hay là xuất gia Thì chúng ta cũng phải hoàn thành Di trí của Vân Ca Rồi mới định liệu Như vậy mới đúng Từ mã Ngọc Yến và cung Mỹ Đồng thanh và nói Nhị tỷ nói rất đúng Chúng ta phải báo thù cho Vân Ca Nhạc dung gật đầu Lẽ dĩ nhiên, huyết thù của Vân Ca cũng là huyết thù của chúng ta Khi nào báo xong thù, hẳn trở lại đây cất am thế pháp Là Ngọc Quyên thở dài Vậy thì chúng ta hãy đi ngay Nhạc Dung gật đầu ờ chúng ta đi thôi Từ mã Ngọc Yến và cung Mỹ không nói gì nữa Thế là bốn nàng liền tức thời rời khỏi núi Linh Ưng sở thiên vân như đã hôn mê một thời gian, khi chàng hồi tỉnh chỉ thấy bạch mai đang mắt ngấn lệ nhìn mình. chàng cũng xót xa nhìn bạch mai, chỉ thấy tóc nàng nhìn rối bời, mặt trắng nhợt, song trên môi lại treo một nụ cười khó hiểu. sở thiên vân cười ảo não khẽ nói: bạch cô nương, bạch mai thoáng trao mày. hả, lúc này mà còn gọi tiểu muội là cô nương sao? sở thiên vân ngẩn người vội nói mai muội bạch mai môi du lên vân cả sở thiên vân khẽ thở dài có lẽ chúng ta không còn ở trên dương thế bao lâu nữa đâu bạch mai bình thản tiểu muội biết chúng ta cứ như thế chờ chết thôi ngoài vậy ra chẳng còn cách nào khác hơn Vẻ mặt của Sở Thiên Vân trở nên rất là u ám và ghê giận Cắn răng nói tiếp Nhưng chết thế này Ngu Ca thật là không cam lòng Vì sao vậy? Vì huyết thù của song thân chưa báo sao? Đúng vậy đó Đó chính là điều khiến Ngu Ca không thể nào yên lòng nhắm mắt cho được Bây giờ nghĩ đến điều đó cũng vô ích thôi Và lại Tam Thanh và Song Độc có lẽ đều táng mạng bởi núi lở rồi Mai muội có biết đích xác vạn tà môn Ở núi Linh Ưng này Tam Thanh và song độc cũng ở đây không Bạch Mai ngẫm nghĩ một hồi Mới thở dài và nói Tiểu muội không dám khẳng định Mà chỉ hy vọng vậy thôi Sở Thiên Vân buông tiếng thở dài Đoạn lại nhắm nghiền mắt Một hồi lâu Bạch Mai bỗng gọi Vân ca Sở Thiên Vân mở mắt hỏi ngay Gì vậy bạch mai giọng yếu ớt hãy hãy nói chuyện với tiểu muội tiểu muội sắp sắp không chịu đựng nổi nữa rồi trong tình huống này chúng ta không thể sống nổi nữa rồi chi bằng chi bằng sao chi bằng chúng ta tự tuyệt chết cho rồi bạch mai nước mắt chảy dài không tiểu muội phải sống để được nhìn thấy vân ca lâu chừng nào hay chừng ấy Sở Thiên Vân đành thở dài và nói Mai muội có khát nước không? Tiểu tiểu muội khát vô cùng Thì ra hai người mất quá nhiều máu Lúc này đều cảm thấy đói khát khôn tả Sở Thiên Vân lại gắng sức vươn tay ra Vốc lấy nước suối Rót lên miệng Bạch Mai Bạch Mai nuốt lấy lia lịa Tinh thần liền trở nên khá hơn Sở Thiên Vân cũng uống rất nhiều Nhưng nước suối vừa vào bụng Cảm giác đói càng thêm gia tăng. Chàng đưa mắt nhìn bạch mai, nhận thấy rõ ràng chẳng khác gì mình. Bỗng sở thiên vân nhắc thấy trên dòng suối có một vật tựa như lục bình đang trôi đến. Nhìn kỹ thấy bốn chiếc lá xanh tươi và hai quả màu đỏ. Đồng thời có một mùi thơm nực nồng theo gió lên mũi. Mặc dù hai quả đó chỉ to cỡ lòng nhãn, nhưng hai người đang trong lúc đói cồn cào, có sức quyến rũ khôn tả bạch mai vội nói vân ca mau song cảnh vật trôi giạt bất định sở thiên vân đưa tay chộp mãi vẫn không được một hồi rất lâu cảnh thực vật ấy mới trôi giạt đến gần tuy chỉ là hai quả cây nho nhỏ song sở thiên vân với tâm trạng vô cùng khích động tay run run chộp lấy chàng thầm nuốt nước miếng đưa hai quả trái cây đầy quyến rũ lên miệng bạch mai bạch mai liếm môi đoạn đưa tay đẩy ra và nói tiểu muội không ăn đâu vân ca ăn đi sở thiên vân và ung dung cười và đáp ngô ca không đói mai muội ăn đi sau một hồi nhường nhau rốt cuộc là mỗi người ăn một quả và hai chiếc lá quả cây rất thơm ngon và lạ thay cảm giác đói lập tức biến mất đồng thời một luồng hơi ấm len thẳng vào đạo nhân điền và tinh thần cũng mỗi lúc càng thêm phấn chấn bạch mai cười thật ngọt và nói vân ca tiểu muội cảm thấy khỏe người rồi chân cũng không còn đau nữa sở thiên vân hớn hở nói ngay Ngô ca cũng vậy chúng ta hãy mau vận công thử xem thế là hai người liền nhắm mắt vận công điều tức chừng thời gian nửa tuần trà sở thiên vân bỗng reo lên lạ quá Bạch Mai cũng mở bừng mắt và nói Vân ca gì vậy Sở Thiên Vân cười nói Chân Ngô huynh đã phục hồi chi giác rồi Bạch Mai cũng hớn hở Tiểu muội cũng vậy Chân không còn đau chút nào nữa Dường như không hề sao vậy Sở Thiên Vân cố gắng Chống tay ngồi dậy Thấy hai chân vẫn còn bị kẹp trong đá Máu trên quần đã khô từ lâu Cơ hồ toàn thân chỉ một màu đen Chàng thử động đậy hai chân Cảm thấy có duỗi như ý Lòng mừng khôn xiết Điều khiến chàng vui mừng hơn Là khi vận công điều tức Cảm thấy kịch độc trong cơ thể đã không còn nữa Và chân nguyên cũng tự dưng Gia tăng rất nhiều Đó thật là điều chàng có nằm mơ Cũng không ngờ đến Bớt giác ngây ngẩn đắm chìm trong suy tư Sau cùng chàng đã tìm ra nguyên nhân Đó nhất định là do công hiệu Của hai quả trái cây đó Lẽ dĩ nhân chàng đâu biết đó là địa cực xâm quả Một kỳ chân hiếm thế đã sinh trưởng trong lòng khe núi mấy nghìn năm nay Chẳng những có công năng cải tử hoàn sinh mà còn có thể phản lão hoàn đồng Chàng lại vận công điều tức Chỉ cảm thấy trong đạo nhân điền rào rạt sức nóng Và một luồng hơi ấm rất mạnh chảy khắp kinh mạch đến tận tứ chi Chàng bỗng có một ý nghĩ mãnh liệt phải rút đôi chân bị liệt trong đá ra Bèn quay sang bạch mai khẽ nói mai muội bây giờ ngu ca thử nâng đá lên nếu đôi chân mai muội cử động được thì hãy rút ra ngay bạch mai cũng hết sức phấn khởi đáp ngay vâng nhưng vân ca phải hết sức thận trọng không khéo lại làm đá sụp thì khốn sở thiên vân gật đầu thận trọng từ từ nâng đá lên chàng cảm thấy công lực mình lúc này đã gia tăng ít nhất gấp ba lần hơn trước chỉ nghe tiếng ma sát khe khẽ Tảng đá đè trên chân hai người, từ từ cất lên. Khi đến chừng nửa thức, bạch mai lại làng rút đôi chân ra. Sở thiên vân cong người, hai tay chống giữ tảng đá, cũng lẹ làng rút tay ra. Đoạn từ từ hạ tảng đá xuống, không xảy ra bất chắc gì cả. Chàng thở phào một hơi dài, vội kiểm tra đôi chân, thấy vẫn bình thường như trước, không chút dấu vết gì cả. Thế nhưng nơi bị đè, máu khô bê bết. Vì sao vết thương không còn chút dấu tích gì nhỉ? Sở Thiên Vân hớn hở và nói Nhất định là nhờ hai quả trái cây kia rồi Có lẽ chúng ta đã được ăn linh chi tiên quả Bạch Mai lầm bẩm Hẳn là nhờ Bồ Tát phù hộ Chúng ta chưa tới số chết Xong nàng lại lập tức lo âu và nói Chẳng rõ ở đây cách mặt đất bao nhiêu Chúng ta lên bằng cách nào đây sở thiên vân mỉm cười và nói dễ dàng lắm đoạn bèn rút huyền ngọc kiếm trên lưng ra nắm tay bạch mai và nói nào chúng ta hãy tìm đường đi lên thế là hai người vượt qua dòng suối theo khe hở của những tảng đá trồng chất lên nhau từ từ trèo lên hai người leo trèo hết sức vất vả có lúc phải thận trọng moi đào đất đá nhưng tinh thần hai người vô cùng phấn chấn không chút cảm thấy mệt mỏi Chừng một giờ sau, hai người gặp một khe hở khá rộng và gió lạnh thổi ập vào mặt. Sở Thiên Vân thở phào thật mạnh, cười và nói: "Mai muội, chúng ta đã thoát rồi." Bạch Mai đưa mắt nhìn về phía gió lạnh thổi vào, chỉ thấy một màu đen tối, bất giác chau mày và nói: "E rằng không dễ dàng vậy đâu." Sở Thiên Vân cười to: "Mai muội nghĩ đó là gì, đó chính là bầu trời." chẳng qua bây giờ là đang lúc đêm khuya không có trăng sao nên mới tối mịt thế này thôi à ra vậy bạch mai rồi cũng vui sướng cười to sau đó xà vào lòng của sở thiên vân một hồi thật lâu cũng chưa chịu ngẩng đầu lên một hương thơm xử nữ len vào mũi của sở thiên vân khiến chàng nghe lòng ngây ngất nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô vàn bâng khuâng đau xót bởi bị đá đè nghĩ không thể nào sống được nữa Chàng mới có thái độ thân thiết với Bạch Mai Giờ đây đã thoát khỏi tử thần Chàng bắt buộc phải thực hiện trí nguyện của mình Báo phục huyết thù cho song thân Và giải quyết ân oán của bản thân Nhưng còn Bạch Mai Nàng biết làm sao đây Song thân nàng hiện đang nằm trong tay của bọn Vạn Tà Môn Chưa rõ sống chết hơn nữa rất có thể đã táng thân trong lòng núi này rồi Nay nàng đã trở nên cô thân một mình Không nơi nương tựa Lại từng cùng mình trải qua hoạn nạn, nhất định đã xem mình là người thân duy nhất ở trên đời. Chả lẽ mình lại có thể bỏ mặc nàng hay sao? Bốn nàng, Nhạc Dung, La Ngọc Quyền, Tư Mã Ngọc Yến và Công Mỹ cũng đủ khiến chàng đau đầu rồi. Giờ lại thêm Bạch Mai nữa. Chàng nhẹ nhẹ đẩy Bạch Mai ra và nói. Mai muội chúng ta hãy mau rời khỏi đây kéo gặp cơn động đất núi lở nữa thì... Đúng rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi quái quỷ này Đoạn liền tung mình lên trước Bên trên gió rít vù vù Định thần nhìn thì ra là đang ở trong một khu gạch đá đổ nát Hai người vừa từ co chết trở về Tâm trạng mỗi người một khác Bạch Mai luôn tay chỉ trỏ và cười nói huyên thuyên Còn Sở Thiên Vân thì tâm sự trùng trùng Quét mắt nhìn ngọn núi đã biến dạng Đoạn trao mày và nói Mai muội, chúng ta rời khỏi đây theo lối nào đây Bạch Mai quét mắt nhìn quanh và nói Có thể tiểu muội tìm được lối dạ Đoạn liền cất bước đi trước Sau cơn động đất Núi lở khắp nơi đầy vực thẳm Và đá núi ngổn ngang Song hai người đều khinh công chắc tuyệt Lại vừa được ăn địa cực xâm quả Công lực đã gia tăng gấp mấy lần Nên phóng đi cũng không vất vả lắm Chẳng bao lâu xuống đến chân núi Linh Ưng Bạch Mai ngoảnh lại nhìn ngọn núi Linh Ưng đen nghịt Đứng thả thẳng hồi lâu Bỗng bật khóc xuyên mướt Sở Thiên Vân ngỡ ngàng hỏi ngay Mai muội sao thế? Bạch Mai nghẹn ngào và nói Gia phụ và gia mẫu hẳn đã giữ nhiều lành ít Sở Thiên Vân vội an ủi Cũng chưa chắc có thể họ đã đưa lệnh tôn và lệnh đường đến Tổng Đà rồi cũng nền Làm sao biết được Tổng Đà Vạn Tà Môn không phải ở trên núi Linh Ưng này? sở thiên vân lắc đầu theo nhận xét của ngô ca có lẽ không phải đâu vạn tà môn là một tổ chức thần bí mới thành lập dường như có dã tâm độc bá võ lâm một môn phái như vậy không bao giờ thiết lập tổng đà ở cùng một nơi với các đường trên núi linh ưng này tuy có nhiều đại trại nhưng có lẽ chỉ hư trương thanh thế mà thôi vì sao chứ nơi đấy đâu có dễ xâm nhập không sai Nhưng khuyến mộ đường, theo nghĩa tên gọi thì phải là một bộ phận tiếp xúc với giới giang hồ nhiều nhất. Vạn tà môn thần bí như vậy, lẽ nào lại ở cùng chỗ với khuyến mộ đường? Theo Ngu Ca nhận xét, các đường của vạn tà môn là đặt ở mỗi một nơi khác nhau, còn tổng đà thì ở một nơi kín đáo bí mật hơn hết. Bạch Vân thở dài Cũng đành nghĩ như vậy thôi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ một chốc lát rồi nói tam thanh và song độc nhất định ở trong tổng đà của Vạn Tà Môn Chúng ta phải tìm cho ra tổng đà mới được Tìm bằng cách nào Thế lực của Vạn Tà Môn đã răng khắp võ lâm giang hồ Ta ở ngoài sáng, họ ở trong bóng tối Bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra bất chắc Chúng ta... Tốt hơn hết, chúng ta hãy cải trang dịch dung từ từ dò lạ Đúng vậy. Bạch Mai cho mày. Nhưng y phục chúng ta dính đầy máu như vậy, làm sao có thể cải trang dịch dung đậy? Sở Thiên Vân cười và nói. Lúc này đang là đêm khuya, chúng ta hãy đến nhà người dân gần đây, nài mua hai bộ y phục kha khá một chút, hẳn không có vấn đề gì. Bạch Mai vỗ tay. Vân ca còn tiền bạc không? Còn, thừa cho chúng ta tiêu dụng. Thế là dưới sự hướng dẫn của Bạch Mai Hai người đi chừng được ba dặm Thì đến một thôn làng có khoảng 50 hộ dân cư Sở Thiên Vân phải mất nhiều thì giờ Thì mới có thể gõ cửa được một hộ dân ở đầu thôn mở cửa Chủ nhân hết sức hòa khí Lập tức mời hai người vào nhà Tìm lấy hai bộ y phục mới Một nam một nữ biếu cho họ Y phục tuy mới nhưng là loại vải thô Mặc vào y như hai huynh muội nhà nông sở thiên vân lại dùng dược dung dịch thoa lên mặt làm cho chàng và bạch mai càng giống nông dân hơn sau đó họ đáp tạ chủ nhà hai lạng bạc rồi bỏ đi ngay bạch mai đưa mắt nhìn trang phục hai người đoạn cười và nói bây giờ ta đi đâu đây sở thiên vân trầm ngâm mục đích của chúng ta hiện tại là dò tìm tung tích của vạn tà môn dò ra tổng đà của họ cũng không nhất thiết phải đến đó lúc này trời đã gần sáng hai người bèn dở khinh công phóng đi đến trưa họ đã đi qua ba thôn làng và một thị trấn tất cả mọi người còn bàn tán về núi linh ưng lở sụp nhưng không ai đề cập đến khuyến mộ đường của vạn tà môn dường như không một người nào biết có một khuyến mộ đường ở trên núi chỉ biết được trên núi có rất nhiều chim ưng và mười mấy hộ thợ săn sở thiên vân lưu ý nhất là ám hiệu bạch cốt bởi tổng đà vạn tà môn chắc chắn không thể làm ngơ Trước sự việc toàn bộ khuyến mộ đường, toàn bộ bị trôn vùi dưới núi Linh Ân, ít nhất họ cũng phải phái người xuống điều tra. Trong các thị trấn lân cận nhất định phải có cao thủ Vạn Tà Môn tiềm phục. Thế nhưng chàng đã thất vọng, không hề thấy chút dấu vết nào của Vạn Tà Môn. tựa hồ như Vạn Tà Môn không hề bận tâm đến sự tồn vong của khuyến mộ đường, và như tổng đà của Vạn Tà Môn cũng đã bị trôn vùi trên lòng núi Linh Ân. Vạn tà môn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa Chiều hôm ấy Sở Thiên Vân và Bạch Mai Đã đến một thị trấn nhỏ Cách Linh ưng 20 dặm Thị trấn này có tên là Dương Liễu Tập Tổng cộng không hơn trăm hộ dân cư song vì là một nơi trọng yếu Nên cũng có khá nhiều tiệm quán Sở Thiên Vân và Bạch Mai Chọn một tiệm cơm ngay đường phố Trong tiệm cơm có rất nhiều nhân vật Giang hồ đang uống rượu Quỳnh hoang nói cười Sở Thiên Vân cười thầm, cùng Bạch Mai vội vã ăn xong, vừa định rời khỏi, bỗng nghe một đại hán dâu đen ngồi cạnh lão nhân dâu bạc cười và nói Lão trưởng có nghe về việc 10 ngày tới đây huyết tâm nhị ma sẽ quyết đấu với Bạch Vân Bình trên núi Thanh Thành hay không? Lão nhân tóc bạc vội hạ giọng thật thấp và nói Không nên đề cập tới việc ấy là hơn kẻo chuốc họa vào thận Đại hán dâu đen cho mày Nghe sao nói vậy thì có hề gì Trên giang hồ nơi nào mà chẳng phải là trốn bàn tán thị phi cơ chứ Lão nhân dô bạc cho mày Giữa thiên ngoại tam ma Vốn dĩ đã có điều khó có thể giải quyết được Hồi 30 năm trước cùng nhau lui khỏi giang hồ Đó là một điều hết sức khó hiểu Hơn nữa tâm ma và huyết ma xưa nay hết sức thuận hòa Phe này lại bỗng dưng hẹn nhau quyết đấu Cũng là điều quá không bình thường đại hán râu đen cười cười và nói: thiên ngoại tam ma lừng danh võ lâm, phe này nhị ma quyết đấu hẳn là rất là hấp dẫn, chúng ta hãy đến xem cho mở rộng tầm mắt. lão nhân râu bạc vội xua tay: không nên. sao vậy chứ? việc tam ma và huyết ma quyết đấu sớm đã truyền khắp giang hồ, nhất định sẽ có rất nhiều người đến xem. lẽ dĩ nhân rồi. Mọi người đều muốn chứng kiến kết quả cuộc giao đấu của hai nhân vật tuyệt đỉnh võ lâm này Điều ấy thật ra cũng chẳng có gì Nhưng có một việc không tầm thường khác nữa Cũng xảy ra ở trên núi Thanh Thành Việc gì vậy chứ? Lão nhân dâu bạc hạ thấp giọng và nói Gần đây trên giang hồ vừa xuất hiện một môn phái thần bí Người chưa nghe nói sao Có nghe nhưng không được tường tận Môn phái ấy cơ hồ có gì khác lạ vậy? Lão nhân dô bạc nói khẽ đến mức cơ hồ không thể nghe được. Môn phái ấy thật ra có gì khác lạ thì Lão Phu cũng không rõ lắm. Nhưng nghe đâu, những cao thủ bậc nhất trong giới hắc đạo và tà đạo hầu hết đã được họ thu nạp. À, vậy là thế lực của môn phái này phải to lớn lắm. Nhưng môn phái này tên là gì? Vạn tà môn. Đại hán dâu đen cười cười và nói Đã chuyên thu nạp những tên ma đầu trong giới hát đạo Thì tên vạn tà môn thật là quá danh phù ký thực. Lão nhân dâu bạc lắc đầu Việc thu nạp cao thủ giới hát tà đạo đó Là trong quá khứ Hiện nay có lẽ đã thu nạp hết rồi Họ lại bắt đầu thay đổi tác phong. Đại nhân dâu đen ra chiều thích thú Họ thay đổi tác phong như thế nào Các cao thủ tuyệt đỉnh trong giới hiệp nghĩa Cũng đã trở thành đối tượng thu nạp của họ Có lẽ không bao lâu nữa Võ lâm giang hồ sẽ trở thành Thiên hạ của vạn tà môn Việc này thật là không đơn giản Vậy giới hiệp nghĩa có phản ứng gì không? Có lẽ những cao thủ bằng nhất giới hiệp nghĩa Họ không lôi kéo được sao? Lão nhân dâu bạc lắc đầu Cũng không hẳn Hôm qua nghe đầu thanh dương đạo trưởng Một trong võ đang tứ kiếm Đã gia nhập vạn tà môn rồi Đại hán dâu đen dần mình sửng sốt Thành dương đạo trưởng có địa vị rất cao trong giới võ lâm, thanh danh lừng lẫy Sao lại gia nhập vạn tà môn Lão nhân dâu bạc nghiêm mặt và nói Đó chính là điều lão phu hết sức thắc mắc Đại hán dâu đen ngẫm nghĩ chốc lát Rồi lại nói Lão trượng nói quanh co nãy giờ Mà vẫn chưa nói rõ Vạn tà môn có liên quan gì đến cuộc quyết đấu giữa huyết ma và tâm mạ Lão nhân dâu bạc thở dài <cười> Huyết ma và tâm mạ đều là đối tượng lôi kéo hàng đầu của vạn tà môn Vạn tà môn đã sớm nghĩ đến họ Nhưng chưa có cơ hội thuận tiện thôi Đại hán dâu đen gật đầu Tại hạ hiểu rồi Lão trượng muốn nói Trong lúc họ quyết đấu Vạn tà môn sẽ nhân tiện muốn lôi kéo họ chứ gì Không sai, sự thật đúng là như vậy đó Vậy thì cũng chẳng dính dáng gì đến chúng ta Và lại càng có vẻ hấp dẫn hơn nữa Thêm một việc không bằng giảm bớt đi một việc Không nên đi lạ hơn Chúng ta võ công bình thường Chẳng có tiếng tăm gì trên giới giang hồ, Sợ gì vạn tà môn lôi kéo chứ Chúng ta quả là chưa đủ tư cách để họ lôi kéo Nhưng Lão Phu cũng không đi ha, Nếu muốn ngươi cứ đi một mình đại hán râu đen cười và nói cũng được nếu lão trưởng đã nhút nhát như vậy tại hạ cũng không ép buộc xin cáo biệt đoạn liền móc bạc ra thanh toán tiền ăn một trước một sau ra khỏi tiệm ăn sở thiên vân cũng vội vã giả tiền rồi cùng bạch mai ra theo hai người kia rời khỏi tiệm cơm liền vòng tay từ biệt mỗi người một ngả lão nhân râu bạc đi về phía ngoài thị trấn thoáng thấy nơi xa có một trang viện cách thị trấn chừng một dặm hẳn đó là nơi cư trú của lão nhân dâu bạc lúc này đã là canh một con đường nhỏ ngoan nghèo vùng ngoại ô không một bóng người hai bên đường toàn những cây cỏ hoang dại hết sức vắng lặng sở thiên vân mừng thầm đi được chừng nửa dặm chàng nhanh chóng từ một bên đường vòng qua cản đường lão nhân dâu bạc lão nhân say hít mắt bước chân loạng choạng miệng đang hát ngêu ngao Chợt thấy Sở Thiên Vân đứng cản trước mặt Liền giật mình kinh hãi Nhưng khi nhìn kỹ Thấy Sở Thiên Vân chỉ là một gã nhà quê Liền lấy lại can đảm Gần giọng và quát Người định làm cái gì vậy hả Sở Thiên Vân mỉm cười Xin Lão Trượng thứ cho Tay hạ muốn hỏi thăm một chuyện Hỏi thăm chuyện gì Sở Thiên Vân đưa tay chỉ bãi cỏ bên đường và nói Lão Trượng đã uống quá nhiều rượu Chúng ta hãy ngồi xuống đó, thư thả nói chuyện được chẳng? Lão nhân râu bạc bực bội và nói. Người chắc là điên rồi, Lão Phu không có thì giờ lôi thôi với người, mau tránh ra đi. Đoạn liền đưa tay đẩy sở thiên vân. Lão nghĩ gã nhà quê này phải bật lùi, thậm chí ngã trọng gọng. song thật là bất ngờ, sở thiên vân như mọc rễ dưới đất, không chút lay chuyển. Hơn nữa bàn tay của lão như tống vào một trụ đá, hộ khẩu đau nhói. Cánh tay phải ê ẩm Lão nhân do bạc kinh hãi tột cùng Lập tức tỉnh rượu nửa phần Ngây ngần nhìn sở thiên vân thầm nhộ Gã này chắc có võ công gì Nhất định là do mình say rượu đó thôi Đoạn bèn vận công lực vào cánh tay phải quá to Tiểu tử Ngươi muốn chết thật sao Đồng thời với mười thành công lực đẩy ra Một trường này lại trúng thẳng ngực của sở thiên vân liền nghe một tiếng rú thảm thiết Lão nhân dâu bạc bị sức phản chấn đẩy ra xa hơn trượng Rơi phịch xuống đất không ngớt rên rỉ Sở thiên vân buông tiếng cười khẩy Đi đến trước mặt lão nhân và nói Đó không thể trách tại hạ được Chỉ trách lão trượng đã dùng sức quá mạnh thôi Lão nhân dâu bạc mặt đỏ bừng Lồm cồm bò dậy Nhưng cánh tay phải không còn nhấc lên được nữa Bạch Mai cũng đến gần cười và nói Lão trưởng đi đường sao lại bất cẩn thế này, có bị thương không? Lão nhân đưa tay chỉ Sở Thiên Vân và nói: "Cường Cường đạo." Bạch Mai cười khúc khích đáp ngay: "Đó là ca ca của tiểu nữ, không phải Cường đạo đâu "Ờ, hai người là cùng nhóm sao?" "Ca ca của tiểu nữ đương nhiên là cùng nhóm rồi." Lão nhân kinh hãi. "Vậy cũng là Cường đạo rồi?" Dứt lời liền lách qua hai người sai bước bỏ đi Nhưng chưa đầy ba bước Lại thấy sở thiên vân tùm tìm cười Đứng ngay trước mặt Lão nhân cũng là người luyện võ Liền biết ngay đã gặp cao thủ võ lâm Liền lắc đầu rồi nhăn nhó và nói Trong mình lão phu không có gì quý giá cả đâu Hai vị hôm nay quả là đã tìm lầm đối tượng rồi đó Bạch Mai khúc khích cười và nói Vân ca Vị lão trưởng này quả thật đã xem chúng ta là cường đạo rồi đó đoạn tiến đến gần hòa nhã và nói lão bá đừng có sợ ca ca tiểu nữ chỉ muốn hỏi lão bá một điều này thôi lão nhân sực nhớ sở thiên vân quả là đã có nói như vậy chỉ vì mình tự thị võ công động thổ nên mới bị khốn đốn thế này bèn hỏi ngay chẳng hay lệnh huynh muốn hỏi gì sở thiên vân mỉm cười và đáp lúc nãy trong tiệm cơm có nghe lão trưởng nhắc đến vạn tà môn dường như hiểu biết khá tường tận nên tại hạ định hỏi lão trưởng tổng đa vạn tà môn ở đâu lão nhân tái mặt ấp úng và nói lão lão phu không biết sở thiên vân trao mày phận đà thì sao lão nhân hét to lão phu không biết gì hết đâu đừng có hỏi nữa sở thiên vân cười lạnh lùng và nói vậy chứ sao lúc ở trong quán lão trưởng đã nói rất nhiều sự việc liên quan đến vạn tà môn cơ mà lão nhân ngẩn người đó đó là chỉ là nghe lời đồn đại mà thôi ha tại hạ đã đi qua rất nhiều thôn làng thị trấn để dò la việc này chưa từng nghe ai nói đến một tiếng nào vì sao lão trưởng được nghe nhiều đến như vậy nhất định là bỗng trầm giọng nói tiếp nếu không vì lúc nói chuyện lão trượng còn có chút khí độ hiệp nghĩa tại hạ đã cho lão trượng ném mùi phân cân thố có giỏi lão nhân kinh hoàng vội nói lão phu quả thật đã nghe kẻ khác nói đến chỉ nghe được bấy nhiêu vậy thôi sở thiên vân nhíu mày vậy lão trượng nghe ai nói một người qua đường đâu còn nhớ danh tánh nữa sở thiên vân gằn giọng lão trượng chối quanh thế này thì thật là không biết điều xem ra phải để lão trượng nếm chút mùi đau khổ thôi đoạn liền vươn tay chụp lấy cổ tay phải của lão nhân lão nhân cả kinh thất sắc song võ công kém hơn sở thiên vân quá xa không thể nào tránh được lập tức bị sở thiên vân nắm chặt lấy cổ tay mạch môn lão nhân chỉ cảm thấy nửa người tê nhức nơi giữa các đốt xương như bị kim nhọn đâm vào lập tức chán đẫm mồ hôi Sở Thiên Vân lơi tay ra và nói Nếu không nói Lần sau còn đau khổ hơn gấp 10 lần Lão nhân vội lời Lão, Lão Phu nói Lão, Lão Phu nói Nhưng, nhưng xin tráng sĩ tiết lộ là Lão Phu đã nói Nhưng, nhưng xin tráng sĩ chớ có tiết lộ là Lão Phu đã nói Bởi vì người bạn đã tiết lộ tin này với Lão Phu Từng căn dặn Lão Phu tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai Sở Thiên Vân gật đầu Người đó là ai? Lão Phu là Giang Thiên Đạt Từng là tiêu sư hạng nhì Trong trấn viễn tiêu cục ở Kim Lăng Mười năm trước đã lui về ẩn ở nhà Nên rất thường có bằng hữu Giang Hồ đến thăm viếng Nên cũng hoàn toàn không xa lạ Với các tin tức trên Giang Hồ Còn những người liên quan đến Vạn Tà Môn Là do Vương Xung đầu mục cái bang Ở Dương Liễu Tập nói Sở Thiên Vân trao mày Đầu mục cái bang ở Dương Liễu Tập sao? giang tam đạt gật đầu và nói đó hoàn toàn là đúng sự thật nhưng vương sung thường bao phen căn dặn lão phụ không được tiết lộ cho ai biết à vị đầu mục cái bang kia hiện đang ở đâu giang tam đạt đưa tay chỉ về phía xa y ở trong linh quán miếu cách dương liễu tập chừng ba dặm về phía tây nam sở thiên văn sở thiên vân buông tay mỉm cười và nói xong rồi lão trượng về nhà đi đoạn không màng giang tam đạt nói gì nữa cùng bánh mai phi thân phóng về phía tây nam ba dặm đường thoáng chốc đã qua chỉ thấy ngôi miếu linh quan rất nhỏ bé hai gã khiếu hóa áo rách lam lũ đang ngồi trước cổng sở thiên vân sài bước đến lớn tiếng và nói vương đương gia có đây không một gã khiếu hóa trợn mắt hỏi ngay các vị tìm vương đương gia chi vậy Sở Thiên Vân nhớ mày Đừng có hỏi nhiều Vào truyền báo ngay Gã khiếu hóa ấy lau bào một tiếng Đoạn mới dè ra đi vào truyền báo Lát sau Một lão khiếu hóa đi ra mỉm cười và nói Vị nào cần gặp lão hóa tử này vậy Sở Thiên Vân liền tiến tới và nói Bổn nhân đây Lão khiếu hóa cho mày Các hạ là Sở Thiên Vân không nói nhiều. Từ trong lòng bàn tay, lấy chút bài thanh xà đưa ra, rồi lại cất vào ngay. Lão khiếu hóa vừa trông thấy, liền cả kinh, lập tức quỳ xuống đất. Sở thiên vân cười nhạt và nói. Có nơi nào kín đáo để nói chuyện hay không? Có, có, có, có. Lão khiếu hóa rụt rè, đứng lên nói tiếp. Lão hóa tử xin dẫn đường. Sở thiên vân nhẹ gật đầu, cùng bạch mai đi vào trong miếu. Trong một gian đại điện hết sức dơ bẩn. Sở Thiên Vân cho mày và nói Đây là nơi nào vậy? Lão khiếu hóa vội nói Phân đà của dương liễu tập cái bang Lão hóa tử Vương Sung xin bái kiến Tráng sĩ có trong tay lệnh phù tối cao của bổn bang Chẳng hay phải xưng hô thế nào? Sở Thiên Vân lạnh lùng và nói Không cần xưng hô Chỉ cần trả lời những gì bổn nhân hỏi là đủ Tráng sĩ xin cứ hỏi Tên tức Vạn Tà Môn thế nào? Vạn Tà Môn có một đường đà trên núi Linh Ân, nhưng hiện đã tan trong một trận động đất núi Lở rồi. Tổng đà của họ ở đâu? Chưa rõ, nhưng có một nguồn tin chắc chắn. Mười ngày sau thiên ngoại tâm ma và huyết ma sẽ quyết đấu tại Bạch Vân Bình trên núi Thanh Thạnh. Tin ấy bổn nhân đã biết rồi. Vương sung thoáng trao mày nhưng đã xác định có một đường đà vạn tà môn ở trên núi thanh thành có điều chưa rõ người cầm đầu là ai và có bao nhiêu người sở thiên vân gật đầu ngoài ra còn gì nữa không vương sung đăm mắt nhìn sở thiên vân bỗng lại quỳ xuống và nói xin thứ cho lão hóa tử mạo muội tráng sĩ phải chăng là sở thiên vân đại hiệp sở thiên vân giật mình sửng sốt sao tôn giá biết Lòng bất giác hoài nghi về thuật cải trang dịch dung của mình hẳn là rất tệ Vương sung cúi đầu và nói Không phải lão hóa tử nhận ra Sở Đại Hiệp Mà là bởi bang chủ tại bang chỉ có hai chiếc trúc bài thanh xà Và được biết một chiếc đã tặng cho Sở Đại Hiệp Giờ thấy tráng sĩ còn trẻ nên mới đoán như vậy thôi À ra vậy Lão hóa tử còn có một điều cần báo với Sở Đại Hiệp Việc gì Nhạc La Tư Mã và Cung Bốn vị cô nương đang khắp nơi tìm kiếm Sở Đại Hiệp Sáng sớm hôm nay đã có đến đây Khoảng trưa mới rời khỏi Dương Liễu Tập Sao họ lại tìm đến đây thế Đó là do một phân đà khác của bổn bang Được tin Sở Đại Hiệp đã lên núi Linh Ân Sau khi động đất núi Lở Bốn vị cô nương mới đến đây Họ đều hết sức lo lắng Lão hóa tử tức khắc cho người đi dò la hành tung Của bốn vị cô nương ấy Để gặp gỡ với Sở Đại Hiệp Đoạn liền định đứng lên Xong sở thiên vân cắn răng và nói Vậy nhất định họ đã tưởng sở mỗ chết rồi Vương sung gật đầu Quả đúng là như vậy Bốn cô nương đều khóc đến khô nước mắt Tóc tai rối bầy Từ mã cô nương và cung cô nương Cứ đòi tự tuyệt Lão hóa tử phải tìm cách nhanh chóng báo cho bốn vị cô nương ấy Biết tin sở đại hiệp bình yên vô sự Sở thiên vân bỗng gắt giọng quá to không được động đậy vương sung thoáng giật mình sở đại hiệp còn điều chi dạy bảo nữa vậy sở thiên vân lấy từ trong lòng ra thanh xà trúc bài nghiêm mặt và hỏi nếu sở Mỗ với thanh xà trúc bài hạ lệnh lão có chịu tuân theo hay không vương sung quỳ thẳng lên và nói gặp lệnh bài cũng như ban chủ lệnh dụ của sở đại hiệp cũng như của trang chủ lão hóa tử sao dám bất tuận Sở Thiên Vân nghiêm giọng, Hãy nhớ tin tức liên quan đến sở mẫu không được tiết lộ nửa lời biết chưa Đoạn cắn chặt răng lầm bầm và nói Cứ để họ coi sở Thiên Vân này chết rồi cho xong Vương Sùng ngạc nhiên thắc mắc hỏi ngay Lão hóa tử tuân mạng nhưng lão hóa tử có thể nói đó là vì sao hay không Sở Thiên Vân thoáng tức giận Trước thanh xà chúc bài Mà lão dám tò mò thóc mách như vậy sao Vương sung hoảng kinh Vội cúi đầu và nói Lão lão hóa tử không dám Đáng chết Nếu tin tức liên quan đến sở mẫu Mà bị tiết lộ Sở mẫu sẽ hỏi tội lão Vương sung cúi đầu sát đất Và nói Lão hóa tử gan bằng trời Cũng không dám tiết lộ nửa lời Tin tức về vạn tà môn Có thể kêu là cơ mật trừ cái bang tuyệt đối không được tiết lộ với người ngoài lão là một đà chủ sao lại khinh suất như vậy đây vương sung tái mặt lão lão hoá tử quả thật đâu có tiết lộ gì sở thiên vân cười khẩy và nói có vị cựu tiêu sư tên giang tam đạt chẳng phải nghe lão nói sao vương sung giật nảy mình dập đầu lại và nói xin xin sở đại hiệp thứ tội Ha. Nếu sở mẫu mà bỏ qua một cách dễ dàng Có thể lão còn tiết lộ ra điều cơ mật trọng yếu hơn nữa Sở mẫu với thanh xa trúc bài của quý bang chủ hạ lệnh Lão hãy tự đánh 50 cái tát tay để chừa lần sau Lão, lão hóa tử đáng đánh Lão hóa tử tuân mạng Vậy hãy mau động thủ đi Dạ vâng vâng Vương xung quả nhiên tả hữu hai tay tát mạnh vào má Đồng thời đến Một hai ba bốn trong khi ấy sở thiên vân ra hiệu với bạch mai lẳng lặng ra khỏi linh quan miếu xa đến ba mươi trượng vẫn còn nghe tiếng đếm số của vương Sung. trên đại lộ dẫn lên núi thanh thành một chiếc xe ngựa chạy nhanh như gió cuốn ngồi bên người đánh xe là một võ sư trẻ trong xe là một thiếu nữ võ phục gọn gàng dĩ nhiên đó chính là sở thiên vân và bạch mai Bởi với bộ dạng nông dân Đi lại trên giang hồ Rất dễ gây sự chú ý Nên hai người mới cải trang như vậy Nhìn bề ngoài không có gì nổi bật Trên đường hết sức thuận lợi Không xảy ra rắc rối gì cả Trên đường sở thiên vân tâm sự trùng trùng Tám thanh song độc hiện đang ở đâu Vạn phương tà tôn là nhân vật thế nào Bốn nàng kia vì sao còn vất vả tìm kiếm mình Chả lẽ họ chưa hiểu điều khó xử của mình hay sao Huyết Ma và Tâm Ma vì lẽ gì lại quyết đấu với nhau? Và thiên ngoại Long Ma thật ra có hiểm khích gì với họ đây? Ông ấy từng dặn mình giải quyết cho xong việc giữa ông ấy và Tâm Ma cùng Huyết Ma. Đó là việc gì? Hồi 30 năm trước, vì sao cả ba người cùng vắng bóng giang hổ? Bao nhiêu thắc mắc đeo đẳng khiến chàng lòng rối như tơ vò, nên trên đường đi chàng luôn băn khoăn dầu dị. Càng đến gần núi Thanh Thành, Trên đường càng gặp nhiều nhân vật võ lâm hơn Đa số đều mặc võ phục gọn ghẽ Và mang theo binh khí dùng ngựa phóng nhanh về phía núi Thanh Thành Sở Thiên Vân ngồi vào trong xe Nhìn Bạch Mai khẽ cười và nói Chuyến đi này có lẽ còn chuyện vui khác để xem nữa đó Bạch Mai gật đầu Đúng rồi Đông người xem thế này rất có thể còn xảy ra nhiều sự cố nữa cơ Ngoại trừ vạn tà môn Có lẽ sẽ không xảy ra sự cố gì khác Nhưng chẳng rõ họ sẽ lôi kéo huyết tâm nhị ma bằng cách nào Bạch Mai lặng thinh một hồi bỗng hỏi ngay Chúng ta còn cách núi Thanh Thành bao xa nữa đây Huỳnh nghe người đánh xe nói Chỉ còn độ một ngày đường nữa thôi Thật là vừa đúng lúc ngày mai đến nơi Ngày kia xem họ giao đấu rồi sau đó Bạch Mai nói đến đó Bỗng buông tiếng thở dài Rồi ngưng bặt Vì theo lời của Vương sung Họ đã biết trên núi Thanh Thành Có một phân đà của Vạn Tà Môn Và khi huyết tâm nhị ma quyết đấu Vạn Tà Môn sẽ tìm cách lôi kéo họ Vậy thì chẳng thể nào tiên đoán được Sẽ có sự cố gì xảy ra Sở Thiên Vân phải tìm ra tổng đà của Vạn Tà Môn Qua phân đà ấy Hầu truy tìm tung tích Tam Thanh và Song Độc Bạch Mai cũng phải điều tra Về sự an nguy tồn vong của Song Thân Kết quả đều rất khó tiên liệu Lúc này trời đã hoàng hôn Gã phu xe bỗng ghim cương Dừng xe lại không đi tiếp nữa Sở Thiên Vân vội ra ngoài Trao mày hỏi ngay Trời còn sớm Sao không đi thêm một đoạn đường nữa đi Gã phu xe cười giả lạ Tiểu nhân đang định bàn Với đại gia Đoạn chỉ tay về phía sau Và nói tiếp Khi nãy gặp hai chiếc ngựa trở về Năm khách Những điểm trong sơn biên chấn đều đã đầy khách Đến đó cũng phải nghỉ đêm ngoài đường phố mà thôi Sở Thiên Vân ngạc nhiên Nơi đây chẳng qua chỉ là một đại lộ nằm cạnh núi Thị trấn dọc đường mà cũng đông khách như vậy sao Chẳng giấu gì đại gia Con đường này trước đây rất ít người qua lại Nhưng ba bốn hôm nay bỗng dưng thị trấn nào cũng người xe nườm nượp Nghe đầu tại Sơn Biên Trấn Dù chịu trả giá gấp đôi cũng không tìm được phòng Vậy theo ngươi thì sao Gã phu xe chỉ tay về phía một ngôi sao gần đó và nói Kia là Lý Gia Thôn Có thể tá túc Nếu đi tiếp chỉ có một sơn biên chấn Ngoài ra trong vòng 50 dặm Không có thôn trang nào khác nữa Sở Thiên Vân đành gật đầu Tá túc cũng được Chỉ cần có chỗ nghỉ chân Sáng mai trả cho họ ít tiền là xong Dạ vâng Gã phu xe liền cho ngựa chạy về phía thôn trang kia Lý Gia Thôn chỉ có khoảng 50 hộ dân cư cách đại lộ chừng 2 dặm, thấy có xe ngựa liền tranh nhau mời mọc. Gã phu xe chọn một nhà có chỗ để xe, họ vào nghỉ ngơi trong một ngôi nhà có khoảng sân nhỏ. Hộ này là một gia đình có học, đời trước có người đỗ tiến sĩ nên nhà cửa hết sức rộng rãi. Sở Thiên Vân không bận tâm đến điều ấy, chỉ lo nghĩ về cuộc quyết đấu của nhị ma trên núi Thanh Thành cùng bạch mai liền tức ngồi xếp bằng trong phòng vận công điều tức trời tối không lâu trong thôn đã yên lặng dường như nhà nào cũng ngủ cả sở thiên vân đã tính tọa hơn một giờ tinh thần hết sức sung mãn thế ra từ khi chàng được ăn địa cực sâm quả chỉ cần điều tức chừng một giờ là có thể chịu đựng được một ngày vất vả bởi tâm sự ngổn ngang đêm lặng như nước khiến chàng khó có thể ổn định tinh thần được nữa mỗi lúc một thêm bồn chồn Bèn nhẹ nhẹ đứng lên Chậm bước đi ra ngoài sân Trong sân vườn cây hoa được chăm sóc tỉ mỉ Hết sức trang nhã Sở Thiên Vân ngửi mùi hương hoa Mắt nhìn trăng non Đi qua đi lại trong ngôi vườn Bỗng tiếng nói cười khẽ vọng vào tai mình Sở Thiên Vân ngạc nhiên Bởi trong một nông thôn hẻo lánh thế này Sau canh hai là mọi nhà đều yên giấc Hôm nay đâu phải là ngày lễ Sao lại có người ngủ muộn thế này Bởi lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng liền thi triển khinh công, phi thân về phía phát ra tiếng nói cười. Tiếng nói cười phát ra từ một ngôi hậu viện của ngôi nhà mà chàng đang tá túc, loáng thoáng trông thấy ánh đèn hiu hắt. Sở thiên vân phóng đi như quỷ mị, thoáng chốc đã đến nơi. Gia đình này khí thế quả là bất phàm hậu viện tiếp liền với một hoa viên rộng thanh thang, giả sơn hồ cá, chăm hoa đua sắc hết sức trang nhã. Trong sâu có một hoa sảnh xây bằng gạch đỏ Trong sảnh đèn đóm sáng choang, Hai bóng người dường như đang ngồi đối ẩm Sở Thiên Vân thầm nhổ Hai người này nhã hứng cao thật đó Có lẽ là thân bằng quyến thuộc của gia đình này Hay là... Trong khi ấy người đã lướt đến cách sảnh hoa trường hai trượng Bèn ẩn thân vào trong một khóm hoa đưa mắt nhìn ra Sở Thiên Vân bất giác giật mình Thế ra đó là một lão nhân áo xanh Mặt che lụa mỏng, lưng rắt trường kiếm Còn người kia mặc áo dài sám Tóc bạc, dâu đỏ Chính là thiên ngoại huyết ma cổ hùng Sở thiên vân vừa kinh ngạc Vừa sôi sục cam thổ Bởi thiên ngoại huyết ma đã từng đánh chàng một trưởng Nhưng chàng không vọng động Vẫn nấp yên trong khóm hoa Thử nghe xem hai người nói chuyện gì với nhau Chỉ nghe thiên ngoại huyết ma cười u ám và nói Tất cả những gì Lão Phu nói đều là những lời trí lý đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Lý Huynh nên sáng suốt quyết định đi là hợn. Người áo xanh bình mặt lặng thinh đưa ly rượu lên uống cạn một hơi. Thiên ngoại huyết ma cầm ấm lên, rót rượu cười và nói. Hôm nay Lý Huynh đã cho một nhóm khách qua đường tá túc, nghe đâu là nhân vật giang hồ, chẳng hay. Người bình mặt cười nhạt. Tôn giá là nhân vật tuyệt đỉnh trong giới võ lâm Chả lẽ lại bận tâm đến hạng nhân vật tầm thường ấy sao Có lẽ đôi trai gái kia cũng muốn mở rộng tầm mắt Đến xem cuộc quyết đấu với tư mã long mà thôi Thiên ngoại huyết ma mỉm cười và nói Tuy là hạng nhân vật giang hồ tầm thường Nhưng cuộc đối thoại giữa chúng ta Nếu bị họ nghe được Rồi đồn lan ra thì cũng là điều đáng ngại Người bịt mặt cười hăng hắc và nói tôn giá lo xa quá công lực như tôn giá nếu có kẻ lẻn vào hoa viên này thoát khỏi được tai mắt của tôn giá chẳng thiên ngoại huyết ma cười ngạo nghễ và đáp bây giờ chúng ta có thể bàn tiếp được rồi Lý huynh nghĩ sao người bịt mắt khẽ thở dài và nói bao năm qua lão phu đã nhàn hạ quen rồi không còn cảm thấy hứng thú về chuyện võ lâm nữa đâu thiên ngoại huyết ma trao mày Hồn tâm tráng trí của Lý Huỳnh Cho dù đã cạn kiệt Nhưng hẳn không quên được mối hận thù của bản thân chứ Đoạn thổi nhẹ một hơi vào người bịt mặt Khăn lụa che mặt liền bật hé lên Sở thiên vân trông thấy rõ ràng Quả là một khuôn mặt kinh khiếp Chỉ thấy nửa gương mặt trắng như ngọc Còn bên kia thì đen như than Và lồi lõm không đều Trong mắt lồi ra trông cực kỳ ghê rợn, Hẳn là do độc trưởng gì đó gây nên người áo xanh bỗng vung tay đấm mạnh xuống bàn ly đĩa bật tung lên khua nhau loảng xoảng thiền ngoại huyết ma cười nham hiểm và nói lý huynh nghĩ xem ai đã khiến cho ngọc lang lý quẫn trở thành quỷ diện ngọc lang thâm thù đại hận như vậy bộ lý huynh không chịu báo phục hay sao quỷ diện ngọc lang lý quẫn phẫn khích thở ra một hơi thật mạnh đoạn nói đã hơn hai mươi năm rồi lão phu còn nhẫn nhịn được chả nhẽ đến cuối cuộc đời thiên ngoại huyết ma xua tay ngắt lời nỗi đau khổ to lớn nhất trong đời người là lòng chết lòng lý huynh đã chết rồi sao quỷ diện ngọc lang bỗng đứng phát dậy đi qua đi lại bên cạnh bàn như đang suy nghĩ về lời đề nghị của thiên ngoại huyết ma sở thiên vân hết sức thắc mắc chẳng rõ hai người đã nói rõ với nhau những gì lát sau quỷ diện ngọc lang trầm giọng và nói tôn giá hãy lặp lại lần nữa xem thiên ngoại huyết ma cười ha ha bà tất lưỡi của lão phu lại khích dậy trang khí của lý huynh rồi phải không vạn tà môn có thể nói là một tổ chức có quy mô lớn và có nhiều cao thủ nhất từ xưa đến nay chỉ cần lý huynh gia nhập cam đoàn sẽ muốn gì được nấy việc báo thù sẽ dễ như trở bàn tay quỷ diện ngọc lang trầm ngâm nhưng sau khi gia nhập Lão Phu sẽ phải chứng tỏ sự trung thành với Vạn Phương Tà Môn bằng cách nào? Sở thiên vân cơ hồ như muốn nổ tung từng mạch máu, thì ra thiên ngoại huyết ma đã gia nhập Vạn Tà Môn, vậy thì cuộc quyết đấu với tâm ma nhất định là phải có vấn đề. Lại nghe thiên ngoại huyết ma cười và nói, Vạn Phương Tà Môn là người đại tài, đại trí, đại nhân, đại dũng nhất xưa nay. Tuyệt đối không có sự đòi hỏi gì Về việc gia nhập của Lý Huỳnh Chỉ cần Lý Huỳnh gia nhập vạn tà môn Là ông ý vui mừng rồi Quỷ diện Ngọc lang bỗng hai tay vỗ mạnh Được Lão Phu đồng ý gia nhập Thiên ngoại huyết ma cười phấn khởi và đắp Tốt lắm Chờ Lão Phu giải quyết xong việc với tâm ạ Sẽ lập tức cùng Lý Huỳnh Đi yết kiến môn chủ Môn chủ lễ hiền hạ sĩ Nhất định sẽ biệt đại Lý Huỳnh Quỷ diện Ngọc lang cắn răng và nói Lão Phu không cần môn chủ biệt đái Chỉ cần vạn tà môn giúp lý quẫn này Rửa sạch niềm sỉ nhục to lớn khi xưa là đủ rồi Thiên ngoại huyết ma vỗ ngực Điều ấy Lão Phu xin cam đoạn Sở thiên vân hết sức phân vân Vừa muốn hiện thân quyết đấu một phen sinh tử Với thiên ngoại huyết ma Xong lại sợ tiểu bất nhẫn Sẽ loạn đại mưu Xảy ra điều bất chắc Chàng định đi báo với thiên ngoại tâm ma cho ông biết việc thiên ngoại huyết ma đã gia nhập vạn tà môn. song lại nghĩ mình với thiên ngoại tâm ma không bạn không thủ. Hơn nữa vì việc của tư mã Ngọc Yến khiến chàng cũng khó có thể mở lời với thiên ngoại tâm ma. Đang khi đắn đo khi thấy huyết ma đứng lên và nói Láo phu chẳng tiện ở lâu xin cáo tử. Xin thứ không tiễn xạ. Huyết ma vòng thi lễ tung mình lên cao hơn 10 trượng. Hẹn như một cánh chim lướt đi thoáng chốc đã mất dạng sở thiên vân vẫn tiếp tục ẩn nấp định chờ quỷ diện ngọc lang rời khỏi mới bỏ đi chỉ thấy quỷ diện ngọc lang chậm chậm đi về phía mình bởi đó là lối ra nên sở thiên vân không lưu ý xong khi đi đến gần bên chàng quỷ diện ngọc lang bỗng dừng lại sở thiên vân giật mình xong vẫn không nghi ngờ gì bỗng nghe tiếng quỷ diện ngọc lang nói bằng hữu còn chưa chịu ra đây sao? Sở Thiên Vân vừa kinh vừa ngượng, kinh là sao quỷ diện Ngọc Lang lại có thần công đến vậy, ngượng là vì mình đã bị phát hiện từ trong khóm hoa chui ra, thật là bé bằng, Bèn gượng buông tiếng cười khẩy đứng yên lặng thinh. Quỷ diện Ngọc Lang cười ha hả và nói: Các hạ tuổi còn trẻ, xem ra công lực bất phàm, có thể qua được tay mắt của Thiên Ngoại Huyết Ma, thật là đáng khâm phục. Sở Thiên Vân nhận thấy đối phương có lẽ là một chính nhân quân tử Bèn nghiêm giọng và nói Tiền bối xem ra thần công cái thế Vì sao cũng bị thiên ngoại huyết ma gạ gẫm gia nhập vạn tà môn Quỷ diện Ngọc Lang cười nhạt Cứ cho là mỗi người có chỉ hướng riêng đị Sở Thiên Vân cười khinh bị Vạn tà môn thu nạp toàn những kẻ gian ác bị ổi Nếu tiền bối là người chính nghĩa Lẽ ra phải kiên quyết cự tuyệt Lẽ ra phải kiên quyết cự tuyệt Quỷ diện Ngọc Lan cười não nùng. Lão Phu đã nói rồi Mỗi người có chỉ hướng riêng Các hạ hẳn đã hiểu dụng tâm của Lão Phu Sở Thiên Vân thoáng nghe Lòng rúng động Bởi quỷ diện Ngọc Lan cả thần thái lẫn nói năng Đều có khí độ khác thường Bởi vì quỷ diện Ngọc Lan cả thần thái lẫn nói năng Đều có khí độ khác thường Khó có thể dò xét Bèn lái sang chuyện khác hỏi ngay Tiền bối hẳn là chủ nhân nơi này Quỷ diện Ngọc Lan cười và đáp Không sai Nơi thôn giã cơm rau đạm bạc Thật nhiều thiếu sót Giờ các hạ hãy mau trở về Xem người bạn đồng hành là hơn Sở Thiên Vân giật mình Vội vòng tay xá dài và nói Thịnh tình hôm khác hẳn đáp tạ Vãn bối xin cáo lùi Đoạn liền quay người phóng đi Khi về đến phòng Sở Thiên Vân bàng hoàng thất sắc Thì ra chẳng thấy bóng dáng của Bạch Mai đâu nữa Vội vàng tìm khắp mọi nơi trong sân vườn Vẫn không thấy Bạch Mai đâu Nàng đi đâu thế nhỉ Lúc chàng rời khỏi Bạch Mai hơi thở đều đặn Rõ ràng đã đang ngủ say Nàng không thể vô cớ rời khỏi đây Lúc này đã là khoảng canh ba Cả thôn trang im lìm không một tiếng động Chàng vào phòng bên Lấy gã phu xe thức dậy hỏi ngay Vị cô nương đi với ta đâu rồi Gã phu xe ngơ ngác Đại đại gia nói cái gì vậy Người có trông thấy vị cô nương đi với ta đâu không Gã phu xe trố mắt Vị cô nương ấy chả phải ở bên cạnh đại gia sao Tiểu nhân làm sao mà biết chứ Sở thiên vân biết hỏi cũng vội Buông tiếng thở dài nặng nề tung mình phóng về phía hoa viên nơi hậu viện sở dĩ chàng quay trở lại đó vì quỷ diện ngọc lang đã bảo chàng quay trở về phòng người bạn đồng hành chả lẽ ông ấy đã biết trước có sự cố gì xảy ra chàng quyết tìm quỷ diện ngọc lang có thể qua ông dò được tin tức của bạch mai chỉ thoáng chốc chàng đã đến nơi nhưng trong hoa viên vắng lặng không còn thấy bóng dáng quỷ diện ngọc lang đâu nữa sau đó là điều chàng đã tiên liệu thoáng chút ngẫm nghĩ tung mình lên một cây bạch dương cao nhất cây bạch dương này cao đến mấy trượng đứng trên ngọn cây chẳng những trông rõ cả tòa nhà họ lý mà toàn bộ lý gia thôn cũng nằm trong tầm mắt sở thiên vân phóng mắt nhìn quanh chẳng thấy chỗ nào khả nghi nhìn lại lý phủ thấy trong sảnh phòng chính diện hãy còn ánh đèn leo lét hẳn đó là nơi cư trú của quỷ diện ngọc lang chẳng chút do dự chàng liền tức thì phi thân về chỗ ấy tuy chàng khinh công trác tuyệt song biết khó có thể qua được tai mắt của quỷ diện ngọc lang lý quẫn tất cả cửa sổ đại sảnh đều được che bằng lụa mỏng từ phía ngoài nhìn vào thấy rõ mồn một, một trong sảnh bầy trí trang nhã tươm tất một ngọn nến tàn thắp lên trên chiếc bàn sát vách ánh sáng leo lét khiến cảnh hết sức u ám quả nhiên đúng như sở thiên vân đã suy nghĩ quỷ diện ngọc lang đang đi qua đi lại trong sảnh sở thiên vân không chút lấy làm lạ, theo lẽ thường tình, quỷ diện ngọc lang không sao yên ngủ được, bởi mới đây ông đã chọn một quyết định trọng đại, đẩy mình vào vạn tà môn. thái độ của quỷ diện ngọc lang thật là khó hiểu, song bất luận ông thành tâm quy phục hay là lợi dụng vạn tà môn tẩy xóa niềm sỉ nhục lớn khi xưa, cõi lòng ông đều không thể yên tĩnh cho được. sở thiên vân đứng trong bóng tối, ngưng thần theo dõi, quỷ diện ngọc lang vẫn đang bước đi loanh quanh trong sảnh chàng không biết phải chăng quỷ diện ngọc lang đã phát hiện ra sự có mặt của mình song điều ấy không quan trọng quỷ diện ngọc lang vẫn khăn lụa che mặt tuy không trông thấy thần sắc song việc ông không ngừng đi qua đi lại đủ biết tâm trạng ông hết sức nặng nề sở thiên vân thầm nghĩ cứ đứng thế này biết đến bao giờ chi bằng thẳng thắn đi vào nói chuyện với nhau là hơn vừa định tung mình vào sảnh bỗng nghe có tiếng bước chân rất là khẽ vọng đến sở thiên vân vội nấp sang bên đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng bước chân chỉ thấy một bà lão tóc bạc tay chống quài trượng đi đến sở thiên vân kinh ngạc bởi bà lão bề ngoài dường như không biết võ công song thật ra bước chân rất là vững vàng công lực nội ẩn hẳn là một cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm quỷ diện ngọc lang hẳn là chẳng thẻ không nghe tiếng bước chân của bà lão nhưng ông vẫn không ngừng đi lui đi tới như không hề hay biết Lão bà tóc bạc đi đến trước cửa Khẽ cất tiếng nói Ngọc Lan Quỷ diện Ngọc Lan ngừng bước Bà chưa ngủ sao Lão bà giọng chiếu nặng Lão thân không sao ngủ được Mới đến đây xem thử Quả nhiên Lý Huynh lại ở đây Quỷ diện Ngọc Lan cười lên ha hả ngắt lời Bà quan tâm đến Lý Mỗ như vậy thật sao Sở Thiên Vân bất giác rúng động cõi lòng Bởi tiếng cười của quỷ diện Ngọc Lan cực kỳ thảm thiết. Thay vì bảo đó là tiếng cười, chỉ bằng bảo là tiếng khóc thì đúng hơn.